Ok xin chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ chuyện thiên quân sĩ thú tập 27 Trên kênh youtube mấy chuyện diễn đọc Loki Các bạn nhớ để lại một like, một xem, một subscribe, có một nó ý kiến để kênh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả bạn Tập 27 Ở loại khu tập trung cơ lớn như khu tập trung thủ đô Thịt là cho người nghèo ăn Dầu có nhất định phải ăn cơm và rau quả Đây mới xứng đáng với thân phận của đồ ăn Lâm Phạm phát hiện ra hình thức vận hành của khu tập trung thủ đô vẫn là dành cho những người cao cấp. Rất đơn giản, chính là nói cho người sống sót. Các người cố gắng trở thành cường giả đi, sang diễn dị thú cấp bậc cao lấy được huyết tinh, các người sẽ có cuộc sống tốt hơn. Người khác nằm mơ nhớ đến đồ ăn, chỉ là một ngày ăn ba bữa của các ngươi mà thôi. Cũng không lâu lắm, cả chu bi và rau quà salad lên. Lý ngang cúi đầu ăn như hổ đói, mỹ vị khiến hắn ta quên hết mọi phiền não. Giống như đây mới chính là sinh hoạt chân chính Lâm Phạm thì đang quan sát tình huống xung quanh nam nàm nữ nữ Đang ăn uống đều mặc rất tốt Xem ra sinh sống ở trong khu tập trung này Chỉ cần ăn mặc trang phục thoải mái Ra ngoài sẵn giết dị thú Thì mặc trang phục chiến đấu Sẵn giết dị thú hưởng thụ cuộc sống Cảm nhận được hơi thò trên người bọn họ tản ra Giác tình ra Liệp sát ra Đây là khu tập trung của người sống sót Có lực lượng siêu phạm nhất Mà hắn từng đi qua Khỏe mắt liếc thấy một bóng người Đang lên lén lút lút Khỏe miệng hắn còng lên Xem ra giống như là những gì hắn nghĩ Ông chủ của tiệm vũ khí Quả thật theo dõi hắn Nhưng không sao cả Tình cảnh như vậy hắn cũng đã trải qua rồi Kế hoạch quen thuộc Có thể phản xác Lâm đại ca ta ăn xong rồi Lấy ngang có chút dấu hổ Bữa cơm này cần phải trả huyết tình Cũng không biết hắn có phải làm Hướng dẫn du lịch bao lâu Mới có thể gom đủ Ăn no chưa? Ăn no rồi ạ Lý ngang so so cái bụng tròn vò Đây là lần đầu tiên hắn ta ăn no bụng nhất Trong nhiều năm qua Vậy chúng ta đi Tính tiền, rời đi Giá cả quà thật rất cao Một bữa này là một viên huyết tinh cấp 3 Đúng là rất đắt Đối với Lông Phạm phản nói Bây giờ huyết tinh cấp 3 không có gì hiếm Nhưng ngắm lại khi thực lực chỉ mới cấp 1, cấp 2 Muốn lấy được huyết tinh cấp 3 Đây là chuyện không thực tế nắm Mà đối với giác tỉnh giả cấp 3 Khác mà nói Đối phó với sự thú cùng cấp bậc Vẫn cần phải bỏ ra cố gắng rất lớn Nên đi dạo cũng đã đi rồi Không thể nói là hiểu rõ ràng Tường tận mọi thứ Chỉ có thể nói là quen thuộc với phân bố Khu vực tường ngoài của khu tập trung thủ đô mà thôi Tiểu nga à Hỏi ngươi một chút Nàng ta tên là Vương Vũ Hai năm trước đến khu tập trung thủ đô Đây là hình Ngươi có từng nhìn thấy không Lâm Phạm lấy tấm ảnh ra giò hỏi Hẳn không xác định đối phương Rốt cuộc có đến khu tập trung thủ đô hay không Đường xa xa xôi Có khả năng chết nửa đường Nếu như đối phương thật sự đến khu tập trung thủ đô Còn thật sự muốn dẫn A phòng đến Nhất định sẽ đi tìm hắn Lý ngàng nhận lấy tấm hình Cẩn thận đánh giá Sau đó cúi đầu Cẩn thận nhớ lại những người Mình đã từng gặp qua trong hai năm này Lâm đại ca à Ta không có ấn tượng gì cả Ta dẫn người đi hỏi một người khác một chút Ở khu lề vải của chúng ta có một vị đại ca Hắn biết rất rõ mọi chuyện của khu tập trung thủ đô Biết rất nhiều chuyện Có lẽ hắn biết đó Được người dẫn đường Đã hứa với ai phòng hỏi thăm Đương nhiên phải hỏi thăm một chút Nếu như thật sự không thể hỏi được Vậy thì hắn cũng không còn cách nào khác Có lý ngang dẫn đường Đi qua rất nhiều ngõ nhỏ Cuối cùng đến khu lều chạy Khu lều chạy cũng không bẩn Và loạn như trong tưởng tượng Lều được dựng lên cũng có thứ tự Rõ ràng có người quản lý ở đây Sau khi lâm phạm xuất hiện ở đây Lập tức khiến nhiều người chú ý đến Dù sao tạo hình của Lâm Phàm vừa nhìn là biết không phải liệp sát già Thì cũng chính là giác tình giả Trước kìa những nhân vật lớn kìa Không có ai muốn tới nơi này Hù lều chạy bọn hắn Bị những người khác gọi là bãi giác Lâm Đại Cả Đó chính là vị đại ca ta nói với ngươi Lý Nga ngần đầu chỉ đằng xa nói Lâm Phàm nhìn theo phương hướng đó Ở đó có một năm tử trung niên Tóc tài bù xù Dâu xồm soàm và dối bời Lúc này đối phương đang nằm trên cái ghế giải Không biết nhặt được ở đâu Rất thoải mái mà đung đưa Mau đại ca Lý ngàng hồ lên Nam tử trung nên được gọi là mao đại ca kìa Mở mắt ra Nhìn về phía phát ra tiếng nói Sau đó lại từ từ nhắm mắt lại Trong cổ họng ngâm nga khúc không biết tên Lý ngàng chạy đến trước mặt Mao đại ca Mau đại ca Ngươi tỉnh lại đi Ta có chuyện muốn hỏi thăm người một chút Lâm Phạm đánh giá vị mao đại ca này một chút Không có gì đặc biệt Chắc hẳn là một người sống sót bình thường Màu đại ca vẫn nằm như cũ Đi ngang không hề do dự Móc ra phí hướng dẫn du lịch Mà lúc trước lâm phẳng đưa cho mình Hỏi chuyện đơn giản Một viên huyết tinh có một Nghe thấy huyết tinh Màu đại ca mở mắt ra Lập tức cầm lấy huyết tinh Cười he he oh, Hỏi Có chuyện gì cứ hỏi Chỉ cần ta biết nhất định ta sẽ nói cho người biết Nhưng nếu như ta không biết Huyết tinh này sẽ trả lại cho ngươi À ngươi Đối với loại hành vi này Lý Ngang nhất định là muốn trò chuyện với hắn ta một chút Nhưng nghĩ đến chuyện hỏi rõ ràng cho Lâm đại ca Cũng không nhiều lời Giơ tấm hình ra trước mặt Tị tị tị này tên là Vương Vũ Hai năm trước có đến khu tập trung thủ đô chúng ta Ngươi gặp qua chưa Màu đại ca nhận lấy tấm hình Trong miệng cảm thán Ồ oh, oh, đúng lòng cô em gái xinh đẹp Màu đại ca tập trung một chút đi Lý Ngang lô nóng giết rồi, Mao Đại Ca không nhịn được đáp lại, vừa cẩn thận nhìn, rõ ràng thật sự nghĩ ra được cái gì đó, một lát sau nói. Hình thiếu đạo tưởng nhìn thấy có chút ấn tượng, nhưng mà cái ấn tượng này, ai, đã từng nhìn thấy ở đâu? Khó quá, nghĩ nhiều lại đau đầu. Lý Ngân Vũ đang chờ đợi. Lâm Phàm lấy ra hai viên huyết tinh cấp 1 đẩy trước mặt đối phương. Làm phiền suy nghĩ thật kỹ, có người nhờ vả tìm hiểu tình hình của đối phương. Sống hay chết cho một đáp án Đáp án chính xác là được Màu đại ca cầm lấy huyết tình Ngẩn đầu Ánh mắt lít nhìn Lâm Phàm một cái Cái lưỡng mắt này khiến hắn ta Biết được người trẻ tội trước mắt này Không phải loại lương thiện Có lẽ cảm thấy được khí thế của Lâm Phàm Đối phương ngồi ngay ngắn lại Hình như là chết rồi Cái gì gọi là hình như Chết là chết, sống là sống Không có khả năng hình như này ta cũng không rõ lắm Nhưng người này ta thật sự từng gặp rồi Nói thật trong tận thế có dung mạng như vậy Thật sự rất khó gặp Cho nên khá khiến người ta chú ý Nghe nói nàng ta gia nhập học viện của khu tập trung Nếu như thật sự môn xác nhận Vậy thì đi học viện nhờ người xem xét hồ sơ Hồ sơ học việc từ sau khi tiến vào Vẫn luôn tồn tại Nghe thấy vậy Lông mảnh của Lâm Phàm có chút giật giật Đa ta Hắn thấy chuyện đua của A phòng nhận Sợ rằng đã chết thật rồi Lâm đại ca chúng ta đi học viện à Lý ngang hỏi Đi Hai người rời khỏi khu lều chạy Bao đại ca nhìn thoáng qua bóng lưng bọn hắn Lắc đầu Nhà mắt tiếp tục nằm Đi đến cửa học viện tiểu ngang à Đến đây là được rồi Chuyện tiếp theo không cần ngươi đi theo nữa Những huyết tình này Ngươi cầm Sinh sống là tốt nha Lâm Phạm lấy ra một ít huyết tình cấp 2 Đưa cho Lý ngang Lý ngang xua tay từ chối Nhưng Lâm Phạm cước ép nhét vào trong áo của đối phương Thúc giục đối phương rời đi Trước mặt xem ra Khu tập trung thủ đô vẫn rất an toàn Với thủ đoạn cầu xin của Tiểu Ngang Cũng không thành vấn đề Lì Ngang nhìn lầm đại ca Cuối cùng gật đầu Quay người rời khỏi nơi này Đối với hắn ta mà nói Ngày hôm nay thật là tràn đầy hạnh phúc Hắn ta biết mình gặp được người tốt Là người tốt thật sự ở trong tận thế Tại cửa học viện Có gác cổng Người tìm ai Người Gác cổng dò hỏi Lâm Phạm nói Hai năm trước ta có một bằng hữu đến đây Sau đó mãi vẫn không có liên lạc Ta muốn nhờ học viện giúp ta điều tra một chút Vị bằng hữu kia ta còn sống hay chết Gác cổng không nhịn được nói Bằng hữu ai không bằng hữu cái gì Học viện là nơi quan trọng Đi đi Lâm Phạm lấy ra một viên huyết tinh cấp 3 Lèn lèn lút lút nhét vào trong tay gác cổng Gác cổng nhìn thấy màu đỏ Biết ngay đây là huyết tinh cấp 3 <cười> Gác cổng rò hỏi Hà mày nữ vậy Nữ Ngươi là người thân của nàng sao Nghe thấy gác cổng hỏi lời này Lâm Phạm hơi sửng sốt Sau đó vội vàng nói Đúng là mỗi muội của ta Gác cổng gật đầu Tuy dòng học viện của chúng ta Nhân viên không phản sự không thể tiến vào Nhưng nếu ngươi là người thân đến hỏi thăm tình huống Thì cũng không có vấn đề gì Dù sao thì cái này cũng không trái với chức trách của ta Lâm Phạm mỉm cười Tỏ ý đã hiểu các cổng liên lạc người của học viện giúp hắn Lên làm đều đã làm Trong phòng Lâm Phàm nhìn thông tin cá nhân hiện lên trên màn hình máy vi tính Vương Vũ Tử vong Nam tử trung niên điều khiển máy tính Đeo kính mắt Quay đầu nhìn phía Lâm Phàm Nàng ta chết rồi Nguyên nhân là nàng ta ra ngoài sân giết dị thú Gặp phải dị thú cấp 5 rồi tử vong Thật à Lâm Phạm hỏi Đúng chính là lý do này Ta hiểu rồi cảm ơn Đã biết được đáp án Xác định đã chết Tấm hình biểu hiện Ở trên màn hình cũng khá giống với tấm hình Hắn cầm trong tay Hắn biết nếu như chuyện này mà A Phong biết Nhất định là rất tản nhẫn Nhưng sinh sống ở trong thận thế Phải học tập cách chấp nhận chuyện tản nhẫn Đây là chuyện không thể nào tránh khỏi Sau khi Lâm Phạm rời khỏi học viện Năm tử chúng đến rút Lâm Phạm Thẩm trao hỗ trợ nhận được điện thoại Ờ Nói là mội mội Nói tên là A Phong Không hỏi cụ thể họ gì Không phải là đẻ đẻ Hắn nói hắn là ca ca Hiểu rồi hiểu Lúc này Lâm Phạm đi trên đường phố Chuyến đi đến khu tập trung thủ đô Đến đây là kết thúc Quả thật đã khiến hắn chấn động Không hổ là khu tập trung lớn nhất Hoản mỹ nhất Chẳng ngập sức sống Cho hắn không ít linh cảm để phát triển Khu tập trung miếu loạn Đột nhiên Có tiếng gạo phấn khởi vang lên Một bộ vương lân của dị thú thức tỉnh cấp 6 Người trả giá cao là được Đấu giá bằng quyết tỉnh cấp 6 Một vị đại hán cường trắng Đứng trên một cái đại cao hô to Trong tay có một mảnh vầy Mảnh vầy này lớn trường bàn tay Dưới nắng chiếu dọi, lệ ra ánh sáng lấp lánh Sau khi tiếng nói lại vang lên Người xung quanh lập tức xôn xao Lục tục ngo ngoe Có người trên lớn ở phía này Thậm chí nhanh chóng thông báo Khiến cho càng nhiều người kéo đến Đại hán Cường trắng hô to Muốn chiếm tiện nghi Thì đừng báo giá Vì săn giết con dị thú thức tỉnh này Chúng ta đã chết 15 người Mới có thể giết chết con sức sinh này mới viên luyện tỉnh cấp 6 mới viên thì hôi làm cái gì Ông đây 30 viên Đặc biệt thì có người bắt đầu kêu giá Hơn nữa giá cả liên tục tăng lên Không ngừng thêm độ cao mới Lầm phẩm rất khó hiểu Không hiểu cái gọi là một bộ vương lân của dị thú thức tỉnh cấp 6 Hắn nhìn xung quanh thấy có người sống sót, vây xem náo nhiệt im lặng đến bên cạnh đối phương nhỏ giọng hỏi Huỳnh đệ à, có thể nói cho ta biết một chút cái gì là một bộ vương lân không? Hả? Ngay cả vương lân mà ngươi cũng không biết à? Vị quần chúng ăn dưa này khiếp sợ nhìn về phía lâm phẳng ánh mắt giống như đang nhìn người ngoài hành tinh nghĩ thầm gia hoài này là từ nông thôn nào bước ra Kiến thức nông cạn chưa từng nghe qua Quần chúng ăn dừa giống như tìm được cơ hội biểu hiện bản thân hắn giọng nói nghe cho kỹ đây cái gọi là Vương Lân dị thú thức tỉnh cấp 6 đó chính là con dị thú thức tỉnh này có năng lực nhất định là phải là năng lực phòng ngự hơn nữa còn nhất định phải có lớp 7 hộ thân loại dị thú này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu hơn nữa rất mạnh nếu như gặp được thậm chí có thể giết chết Vậy thì là phát tài lớp 7 của loại dị thú này mà chế tạo thành bộ giám mặc lên người có thể nói như là vậy sau này gặp được dị thú cấp 6 cũng không cần sợ Hoàn toàn không cần quan tâm đến lực lượng của dị thú cấp 6 Cho dù ngươi có bị dị thú cấp 6 Dẫm trên mặt đất điên quầng đạp Lực lượng công kích kia cũng có thể bị hộ giáp Triệt tiêu đi Ngươi nói xem, trâu bò hay không châu bò Nghe đối phương nói những thứ này Nâm phạm há hốc mồm Cái này thật sự lần đầu nghe nói đến Lại còn có cái gọi là vương lân Thêm kiến thức trâu bò người nói đôi tốt như vậy Làm sao có thể lấy ra bán được Chính một hắn giữ lại dùng không phải càng tốt hơn sao Nầm phàm cảm thấy cái gọi là vương lần này Nghe rất trâu bò Nhưng thật ra nhất định là có chỗ thiếu sót Có thể miễn dịch lực lượng của dị thú cấp 6 Bị dẫm đạp cũng không sao Vậy thì chính bọn hắn giữ lại Không phải có thể săn giết được càng nhiều dị thú hay không Thậm chí đối với bản thân món hắn mà nói Cũng là một loại bảo vệ sao à, Trong này có liên quan đến cơ mà thương nghiệp Nếu như ngươi đồng ý Cho ta một viên huyết tinh cấp 2 Ta có thể lại nhảy với ngươi Quần chúng ăn dừa này thấy có vẻ Lâm Phàm cái gì cũng không biết, lập tức cậu ý nghĩ, kiếm lại một viên huyết tinh cũng là một chuyện vui sướng. Lâm Phàm cười nói, à, mặt sao? Con người ta thích nhất chính là đoán chân tướng cơ mặt." Để ta ngẫm nghĩ lại một chút. Con dị thú thức tỉnh cấp 6 này lợi hại như vậy, vì sao cũng có thể bị giết? Vì sao bọn hắn lại lấy vương lên ra đấu giá? Xoa cằm trầm tư, sau đó lẩm nhẩm một mình. Vừa rồi ngươi nói có thể tiêu lực lượng của dị thú cùng cấp bậc, đó chính là phòng ngự vô song, vô địch cùng cấp. Chắc hẳn là thứ thiếu hồ chính là về phương diện tinh thần Nếu như gặp phải giác tình giả có năng lực con dối Hoặc là năng lực tinh thần năng lực phòng ngựa này không phải vô dụng rồi sao Đầm Phạm vừa nói Vừa nhìn về phía người ăn dưa kìa Ý rất rõ ràng Cái ta nói không phải chính là chân tướng sao Dị thú vô địch không thể tồn tại Khi phương diện nào đó cực kỳ xuất sắc Vậy thì đương nhiên phương diện nào đó Sẽ tương đối yếu ớt Nghe thấy đầm Phạm nói những lời này Người ăn dưa Có phải người cố ý đùa do anh ta? Không, là ta đoán được. Lâm Phạm vừa cười vừa nói. Xem ra đúng như hắn nghĩ. Người ăn dưa này không để ý tên Lâm Phạm. Mẹ ló, ở đâu ra một gia hỏa thích làm màu như vậy? Hoàn toàn chính xác. Trong tình huống bình thường, Vương Lân quả thật rất mạnh mẽ. Nhưng vạn vật trong thời gian không có hoàn mỹ. Chỉ có sự thiếu sót bên dưới lớp hoàn mỹ kia có bị phát hiện ra hay không thôi. Lăng lực của phòng ngữ dị thú thức tỉnh gấp sóng. Là nơi được lớp vẩy bao phủ Nhưng mắt, mông vẫn là khuyết điểm Khi có một ứng lớn giác tỉnh giả con dối Cùng cấp Hoặc là thấp hơn một cấp ảnh hưởng Vẫn có thể có hạn chế Mà cái hạn chế này Chính là thời điểm bị săn giết Hiện ra tương đối rõ ràng Nếu như chế tạo thành chiến giác Tác dụng lớn nhất chính là săn giết dị thú cấp 6 thuận tiện hơn Nhất là khi săn giết dị thú tức tỉnh cao cấp hơn Nhưng đối với cường giả cấp 7 mà nói Vương lân của dị thú cấp 6 Có cũng được mà không có cũng không sao, trừ phi là Vương Lân cấp 7. Tiếp tục xem tình hình đấu giá, người sống sót bình thường không thể tham dự được trận đấu giá này. Số lượng huê tình đã nằm ngoài sự tưởng tượng bọn hắn. Trong khoảng thời gian này, có đội người xuất hiện, khiến vô cùng ấn tượng. Đó là đám người này đều là cường giả. Cấp 5 là thấp nhất, thậm chí có nhân vật khiến hắn phải kinh hãi. Hơi giảm về huê tình, có còn giá nào cao hơn nữa không? Tràng Hán kích động gạo lên Vương Lân có thể đấu giá được 200 viên huyết tinh cấp 6 Đã vượt qua tưởng tượng của hắn ta Lấy giá thị trường mà xem Có thể lấy được khoảng 120 viên Đã là cực hạn rồi Nhưng trong khu tập trung thủ đô Cái gì cũng thiếu Chính là không thiếu đội ngũ lớn Với số lượng huyết tinh trong tay bọn họ Thật sự vượt qua tưởng tượng So đầu giữa đoạn đội lớn Thông thường sẽ xuất hiện so đấu tài lực Nói thật Tràng Hán cũng nghĩ đến chuyện giữ Vương Lân lại cho bản thân mình dùng Một khi chế tạo thành chiến giáp Vậy sau này giết dị thú cấp 6 Sẽ đơn giản hơn rất nhiều Nhưng mà hắn ta biết Mình chưa chắc có thể giữ được Nơi này chính là khu tập trung thủ đô Ở trong khu tập trung này Có thể không sao cả Nhưng nếu xuất hiện ở bên ngoài Rõ ràng không đắc tội với ai Nhưng cũng có thể nửa đường bị người ta cướp giết Cướp giết không có thủ hận Vậy tất nhiên là vì vật nào đó mà tới rồi Vì tránh phiền toái như vậy Cảm thấy bán đấu giá thì mới là lựa chọn tốt nhất Trường bài 45, con ngừng ngươi, sao không có võ đức như vậy? Kết tục đầu giá, Lâm Phảm yên lặng rời đi. hắn không tìm cách làm quen với những thành viên trong đội ngũ cỡ lớn của khu tập trung thủ đô này. Làm việc kín đáo thân trọng, thực lực của bản thân vẫn là cấp nằm Tuy rằng vượt cấp giết địch độ khó không cao, nhưng nói thế nào cũng phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói không chừng mà đột nhiên từ đâu đó nhảy ra một tên gia hỏa, khủng bố đến cực hạn. Để hắn đập đầu trên mặt đất Làm việc khiêm tốn mới là chuyện tuyệt nhất Nhìn ký khu tập trung thủ đô Trực tiếp rời đi Hắn muốn đi tìm kiếm dị thú cấp 5 xung quanh Khu tập trung thủ đô Tìm kiếm điểm tiến hóa Còn hơn 50 điểm nữa mới có thể lên đến cấp 6 Dị thú cấp 5 Cần săn giết ở chỗ này Vẫn tương đối khá nhiều Đi đến chỗ đậu xẻ Rào rào huyết tình lấy xẻ Và lúc hắn đi ra Xung quanh có mấy ánh mắt nhìn về phía hắn Ánh mắt chỉ nhìn thoáng qua một chút Chắc thấy ở trên người hắn không có thứ gì Cũng không xem hắn là mục tiêu Nếu như bao lớn bao nhỏ đi ra Có thể khiến một vài người chú ý Từ đó mạo hiểm Giống như mở ra hộp mù Để có thể thử từ trên người của hắn Lấy được thứ gì Lần này chỉ là tìm hiểu tình hình của khu tập trung thủ đô Trở lên tới Mới có thể tìm hiểu sâu hơn Có khả năng muốn biết được tin tức Phải có liên quan đến thực lực Lại xe rời đi Phương hướng chính là thành thị trung tâm thủ đô Nghĩ muốn vào thành thị nhìn xem tình hình Khả năng gặp được dị thú cấp 5 Là rất cao Hơn nữa có kiến trúc địa hình làm lợi thế Buổi chiều có thể tu luyện minh tưởng pháp Không giống nhờ trường dã ngoại hoàng vù Có dị thú xuất hiện Làm giáo trộn tiết tấu tu luyện của hắn Một tay nắm tay lái Một tay xuôi ra ngoài cửa sổ Đồng thời thông qua gương chiếu hậu Nhìn về phía sau Đằng sau loáng thoáng thấy có mấy chiếc xe đang đi theo Loại tình huống này hắn đều nhìn thấy rõ Nhưng mà không có việc gì Tình huống rất bình thường Hắn đã sớm biết có chuyện như vậy Đằng sau Có phải hắn phát hiện ra chúng ta rồi không? Chủ cửa hàng hỏi Lần này hắn ta thuê linh đánh thuê Là hai vị cường giả cấp 6 Một vị giác tỉnh giả Một vị là liệp sát giả Giác tỉnh giả sân giá cao hơn liệp sát giả Nhưng không có cách nào khác, hắn ta nhất định phải đảm bảo có thể bắt được đối phương. Bởi vậy có khoảng huyết tình cách xù để thuê giác tình giặc cấp 6 nhất định đáng giá. Chỉ cần có thể cướp được món thần binh kia đến đây, dùng nhập mảnh vỡ để chế tạo vũ khí quý giá đến mức nào. Theo hắn ta biết, bây giờ có người dựa vào hấp thu năng lượng trong mảnh vỡ, nhanh chóng trở thành cường giả. Mà khi năng lượng từ mảnh vỡ được hấp thu rồi, mảnh vỡ sẽ có thể chế tạo thành nhiều loại thần minh. Từ đó trở thành vũ khí chuyên dụng cho bạn hắn Đó thật sự là một người giữ ải Vạn người khó quả Có thể xưng là cường giả tuyệt thế Phụ mài xứ cấp 5 Ông dù Nếu như hắn đang giác tỉnh giả cấp 5 Vậy thì đương nhiên là phát hiện ra chúng ta Húng hồ cường giả xấu đến bây giờ Ai mà không phải là cáo giả Cảm giác cảnh giác với xung quanh Cực cao À nó có lý Ông chủ gật đầu Sau đó nhìn tình hình xung quanh Cho rời ra khu tập trung Đến nơi bỏ hoang không có người Lập tức vượt qua hắn, cản hắn lại Hắn ta cũng không muốn để cho người ta Biết tình hình nơi này Thần bình nhất định phải lấy được Hai vị cường gia cấp 6 Được mời tới cô chút khó hiểu Không biết mục tiêu có thứ gì khiến đối phương Mong trở như vậy Nhưng mà thật là một lính đánh thuê hợp cách trừ thích xem bảo ngư già Vẫn rất có nguyên tắc Cầm hết tinh mà làm việc Những chuyện khác không hỏi nhiều Chỉ đơn giản như vậy thôi Cũng hầu lâu lắm Rời xa khu tập trung Xung quanh không có người xấu sót nào khác Tốc độ xe tăng nhanh Nhanh chóng chạy về phía lâm Phàm Vị liệp sát giả cấp 6 ngồi trên ghế phụ lái Ngoài người ra khỏi cửa sổ xe Rủi tay giả Trong tay nắm một thanh trường mâu bằng kim loại Muốn ném trường mâu ở phía trước để ép xe lâm phạm dừng lại Nhìn thấy tình hình này Lâm Phàm tuyệt đối không có khả năng Để cho đối phương có cơ hội ra tay Quả quyết dừng xe y rất rõ ràng ta biết ý của các người Ta không chạy Xe rất quan trọng Bị các ngươi làm hỏng thì rất phiền phức Mặc dù các người cũng có xe Nhưng lỡ như cũng bị hỏng thì sao Vậy thì cái tình hình này Được không nổi bù mất Lâm Phạm dựa đứng với thân xe chờ đợi Xe chạy đến gần Dừng lại xuống xe Ờ đây không phải là ông chủ tiệm vũ khí sao Còn có phụ ma sư của tiệm vũ khí nữa Đoạn đường này các người đi theo ta là muốn làm gì Lâm Phạm cười hỏi Sau khi lấy ra lôi kiếp cho đối phương phụ mà Đối phương nói ra những lời kia Đã cho thấy đối phương thèm thuộc lôi kiếp Không có nguyên nhân này sinh xung đột Chính là vì đang ở trong khu tập trung Ảnh hưởng quá lớn Không thích hợp lắm Mãi đến khi hắn ra ngoài Một đường đi theo Đến nơi cứt chim không có Ngăn cản hắn lại Ông chủ tiệm vũ khí không trả lời lâm Phàm Mà nói với hai lính đánh thuê Chính à, hắn Giết hắn là được Hắn ta không muốn nhiều lời Để phỏng lộ ra giá trị thực sự của lôi kiếp Hai tên này hắn ta thuê đến Lỡ như có ý tưởng với lôi kiếp Vậy phải làm thế nào cho phải Cho nên im lặng làm vàng Bớt nói nhảm là tốt nhất Liệp xa ra cấp 6 ngồi ghế phó lái đi ra Cao ngạc nhìn lâm phàm Điều thủ Lấy tiền của người ta phải trừ tai họa cho người Người đắc tội với người khác Chúng ta giết chết người đừng trách tạm Hắn đặt mỗi bước chân, từng bước đi bề phía Lâm Phàm, đồng thời năn khớp ngón tay, bản thề địa bảo kim loại trên mu bàn tay có gai nhọn phối hợp với lực lượng của hắn tà, đánh một quyền xuống, có thể trực tiếp đánh đối phương tàn sát. Lâm Phàm mắng: "Các ngươi đúng là quá vô sỉ, thèm muốn vũ khí của ta không được, thì nghĩ đến chuyện thuê người cướp giết ta? Người như các ngươi mà cũng, cũng có thể mở gở tiệm. Ta thừa nhận, cây đào của ta có dụng nhập ảnh vỡ thần bí, vô cùng sắc bén, chính là thần binh." Nhưng các người muốn cướp đoạt thần binh được trong tay ta Phải xem thử bản lĩnh của các ngươi như thế nào Sau khi Lâm Phạm nói ra lời này Ông chủ tiệm vũ khí Thẩm than không ổn Mẹ nó ra hỏa này Lại trực tiếp tự khai ra rồi Quả nhiên Đệp sát già đang đi về phía Lâm Phạm dừng lại Quay đầu nhìn về phía ông chủ tiệm vũ khí Vũ khí này có rung nhầm mảnh vỡ thần bí à Nghe thế vậy Trong mặt hắn ta đột nhiên lóe sáng Đây là thần binh lợi khí Bất cứ một vị cường giải nào Nằm mơ cũng có hy vọng đạt được Một loại vũ khí như vậy Đừng nghe hắn nói mò, giết hắn đi Ông chủ hô Lâm Phạm lôi kiếp giả Thần đào đen kịch trọng nháy mắt Đã thu hút lực chú ý của bọn hắn Đào này là lôi kiếp dung nhập mảnh vỡ để chế tạo Không gì cản được, vô cùng sắc bén Các người nói xem Nếu như dùng vương lân làm hộ giáp Có thể chống đỡ được hay không Vừa học vừa thực hành Vừa biết đến sự tồn tại của vương lân Đã lập tức sử dụng ngay Thuận tiện muốn xem thử một chút Độ cứng của Vương lần Có thể đỡ được một đao lôi kiếp này không Đếp xã giả nói Không đỡ được Hoàn toàn không thể đỡ được Lâm Phạm yên lặng gật đầu Xem ra hộ giáp do Vương lần chế tạo ra Cũng có năng lực phòng ngự có hạn Ngay cả thần binh dung nhập mảnh vỡ thần mí Cũng không cản nổi Vậy thì trong mắt lông Phàm trái trị hạ thấp rất nhanh Lúc này giác tình giáp và Lêp xã giả liếc nhìn nhau Ánh mắt của hai bên có chút quái gì Lực hấp dẫn của thần Minh quá lớn Bọn hàn bất động vô ý nghĩ Muốn chiếm lôi kiếp thành của mình Ông chủ tiệm vũ khí phát hiện ra ánh mắt đó Vội vàng nói Thêm tiền ta thêm tiền Liệp sát giả nói Tăng bao nhiêu b 30 viên huyết tính cấp sau Liệp sát giả vẫn không nồng đầy Vẫn như cụ yên lặng nhìn ông chủ Ông chủ vội vàng nói 50 viên 50 viên huyết tính cấp sau được không Hắn ta có chút hối hận Sao lại thuê hai cái tên này Nhưng mà ngẫm lại thì cũng không có lựa chọn nào khác Linh đánh thuê của khu tập trung thủ đô Cũng đẩy như vậy Làm việc thì quả thật sẽ làm Nhưng nếu phát hiện có đổi tốt Suy nghĩ sẽ thay đổi Cái này trong tận thấy đúng là chuyện rất bình thường Người không vì mình Trời trù đất diệt Lấy tiền làm việc Cũng phải nhìn xem trong quá trình làm việc Gặp phải cái gì Giác tỉnh giả mãi vẫn chưa mở miệng kìa Đột nhiên lên tiếng 300 viên huyết tinh cấp 6 Chắc giá Hàng ta cũng có hứng thú với thần minh Nhưng đạt được thần minh rồi còn phải xem bản thân Có thể giữ được hay không Chẳng bằng cầm được đủ huyết tinh cấp 6 Nhanh chóng tăng lên giác tỉnh ra cấp 7 Trọng thận thế Tăng cường thực lực bản thân mới là quan trọng nhất Á Ông chủ tiệm vũ khí trừng mắt Kinh ngạc như bọn hắn Mắt trận tròn Cũng quá tham làm rồi đó Thì bọn họ chỉ bỏ ra 15 viên huyết tinh cấp 6 Bây giờ ra hỏa này Trực tiếp tăng giá ngay tại chỗ Sục sinh Cho dù như vậy Có thể làm được gì chứ Chuyện đã đến bước này Đại như tên trên dây Không thể không bắn được Được Ông chủ tiệm vũ khí cắn răng nói gia tình giả nói Sau khi giết trên gió hòa này rồi Thần binh chúng ta sẽ tạm thời bảo quản Đến lúc đó ngươi cần huyết tinh đến chuộc Dù sao Thì ngươi chỉ thuê chúng ta giết đối phương Không liên quan đến đổ trên người đối phương Ông chủ tiệm vũ khí gật đầu Biết việc này chỉ sợ phải trả giá cực lớn. Lòng phẩm nhạt nhã nhìn bọn hắn, bàn bạc quê nhau. ai quả nhiên thói đời ngày nay. Lòng người hiểm ác, lợi ích đi đầu, chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp nào cả. Đời ta giết hắn. Điệp sát ra mở miệng nói. Người cứ tự nhiên, nhưng tốt nhất ngươn cần phải cẩn thận một chút. Thần minh chém xuống, đến thân thể của người cũng có thể chém sách. Giặc tỉnh giặc tùy ý nói. Biết! Liệp sát giả vùng tay lên xe nát quần áo trên người lộ ra cơ bắp màu cổ đồng Sau đó bộc phát tốc độ kinh người Nhanh chóng họt về phía lâm Phàm Nằm ngón tay nắm lại Vung quyền Không khí bị xe nứt Khí liêu bịu đối phương khuấy đồng Chỉ với uy thế này cũng đủ nhìn ra Thực lực của Liệp sát giả cấp 6 này Mạnh đến mức nào Một quyền đánh sập một ngôi nhà nhỏ Sợ cũng không có vấn đề gì Đối mặt với năm đấm đánh tới Biểu hiện của hắn không hoảng một chút nào Hoàn toàn chính xác Cấp bậc của hắn chỉ là cấp 5 Nhưng cấp 5 thì cấp 5 Cũng không có nghĩa là thực lực của hắn chỉ có cấp nằm Quyền phòng sắp đến Đâm phẳng rơ tay lên 5 ngón tay thành trào Khí huyết ngưng tụ Vuốt rồng hiển hiện Giống như là vật thật 4 ngón tay bắt lấy quyền một ngón bắt lấy ngón cái Một luồng khí quyền kinh khoách tán Trùng trùng điệp điệp Uy thế kinh người Có ai gì Lệm sát giải đổi như nghiêng đầu Tình hãi nhìn người trước mặt Tay của hắn ta đeo bao tay kìm loại Hắn biết rõ khi đấm ra một quyền này Có uy thế mạnh đến mức nào Sao lại có thể dễ dàng bị bắt lại như vậy Nhất là cái vuốt dòng huyết sắc Đối phương ngưng tụ già càng khiến ta chấn động Mẹ nó đây là cái năng lực gì Tức tỉnh năng lực hóa hư thành thực sao Đâm vào mỉm cười Ý cởi trên gương mặt đã khiến vị liệp sát giả này có cảm giác không rét mà run Chỉ thấy 5 ngón tay lâm phàm dùng sức Giặc tiếng Tiếng vàng kèn két vang lên Bao tay kim loại bị vỡ giả Mảnh vỡ kim loại như gai nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay của hắn ta Đau đớn kịch liệt ập đến Vị liệp sát giả lộ ra vẻ mặt đau đớn Chỉ là còn trước kịp cho hắn ta phản hứng Chỉ thấy lâm phàm vung cánh tay lên Một luồng lực lượng tự nhiên là sóng cả mãnh liệt Còn cuộn như là thủy triều Phận theo cánh tay hắn ta lan tràn toàn thân Thân thể trực tiếp lung lầy Trống rỗng Lâm Phạm nhấc chân lên đá một cướp Mũi trần đã trúng trái tim đối phương Lệp sát giả không nhịn được Phun ra một ngụm máu tươi Công kích kịch liệt khiến hắn ta có cảm giác Hải mắt nổ tung Đáng trệ Trong lòng Lệp sát giả âm thầm kêu gào Thế nhưng còn chưa đợi đến khi giữ vững thân thể Một lực kéo lại đến Lâm Phạm kéo cánh tay hắn ta Kéo thẳng nó đến trước mặt đấm ra một quyền Đánh trúng đỉnh đầu đối phương Đỉnh đầu bị thương nặng Toàn bộ đầu đều bị đánh lõm vào ngực Mà thân thể của đối phương thì bay ra ngoài Rơi xuống trước mặt bọn người kia Giạt tỉnh giả Ông chủ tiệm vũ khí Phụ ma sư cấp 5 Kinh ngạc nhìn lớp sát giả bị giết chết Rất kinh ngạc Không dám tin Giống như là gặp quỷ vậy <cười> Quá yếu Lâm Phạm nhẹ nhàng nói ra Hắn đã phát triển toàn diện một cách hoàn mỹ thực lực của bản thân kinh khủng thế nào đương nhiên không cần nói cũng biết dựa theo phép tính toán của người bình thường để tính sáu mặt toàn diện nếu có thêm thuộc tính 3 chiều vậy thì tất cả là 270 điểm thuộc tính trị số tinh thần của giác tỉnh giả tương đối cao trị số tinh thần chắc hẳn là 50 còn thừa lại để thể chất và nhanh nhẹn cũng phải chia đều tới hoạn mỹ đương nhiên nói thì nói như vậy sau khi sử dụng huyết tinh có lúc sẽ tăng cường thể chất và tốc độ đều tăng lên hết Xem như đạt đến 123 đi Thế nhưng như vậy có thể thế nào chứ Lấy cái gì mà đánh với hắn Cho rằng năng lực nguồn hình vã trạng thì sao chứ Hắn cũng có thể nghiền ép Còn về liệp sát giả Trị số tinh thần khá thấp Không thể nào đạt tiêu chuẩn Chia đều ra cũng chỉ có 135 thôi Bởi vậy về cấp bậc hiện tại của hắn Mà giết chết cường giả cấp 6 Cũng chỉ giống như là đang chơi đùa mà thôi Cho dù là cường giả cấp 7 đến Hắn cũng không hề sợ một chút nào Tám phần có thể xử lý đối phương Còn hai phần tỷ lệ không xử lý được Hắn cũng có thể nhẹ nhàng rời đi Nhưng bây giờ đẳng cấp của mình Cũng chỉ là mới đầu cấp 5 Điểm tiến hóa mới có 7 điểm Trở khi đạt điểm đến cấp 5 trung kỳ rồi Điểm tiến hóa hơn phân nửa Quả đối phương là cấp 7 hay không Đều phải giết chết Này vị giác tình giả kia Ngươi có thể bắt đầu màn biểu diễn của ngươi rồi Lâm Phạm lên tiếng nhắc nhở Ngập loại tình huống này Không cần hoàng Mãi cho đến hôm nay Hắn vẫn luôn cho đối phương cơ hội thi triển năng lực Dù sao thì trước khi chết Cũng phải để cho người ta một chút xíu cơ hội thể hiện chứ Giác tỉnh giả bị điểm giành Toàn thân run lên Không nhận được lùi lại một bước Ông chủ tiệm vũ khí tốt dục Giết, giết hắn, nhanh giết hắn đi Ta có thể thêm tiền, thêm tiền Vì giác tỉnh giả này phân tích tình hình trước mắt Cuối cùng khẽ cắn mồi Mẹ nó, người nhất được phải thêm tiền cho ông đây Nếu không việc này không xong đâu Vừa xuất đời, chỉ thấy bản tay của vị giác tỉnh giả này đột nhiên đầm mạnh xuống mặt đất một tiếng ẩm vàng một trụ sáng phóng lên tận trời Rồi đi, dị thú tức tình cấm sáu Gable Lâm Phạm khẽ như mày đây là năng lực gì Trong tầm mắt của hắn, trong cột sáng xuất hiện một bóng dáng con dị thú khổng lồ Sau khi cột sáng tiêu tán một con dị thú có hình thái như là linh hồn xuất hiện giống trâu mà không phải trâu đứng bằng hai chân sau giống như là nhân loại toàn thân mọc đầy gai nhọn, dị thú trạng thái linh hồn, giữ tọn gầm thét, biểu hiện vô cùng hung hãn. Ông chủ tiệm vũ khí hưng phật nói: "Xuất hiện rồi, cuối cùng cũng xuất hiện rồi, năng lực được khu tập trung đánh giá cấp A đó, tự tay giết chết một con dị thú, hấp thu linh hồn của nó, sau đó dung hợp, đạt đến tình trạng thú hóa, gắn ngủ, từ đó có năng lực dị thú." Lâm Phàm nghe thấy vậy, trong mắt đã hiểu ra, rất thích người, phan ngôn trên chín trò. Vấn đề nào không hiểu? Để có thể biết được từ trong miệng của đối phương Đồng thời còn biết được tin tức mới Lăng lực cấp à Khu tập trung thủ đô còn biết Bình xét cấp bậc đối với năng lực sao dựa năng lực cũng phần chia mạnh yếu Khi linh hồn dị thú được triệu hoán giả Vị giác tỉnh giả này bắt đầu dung hợp Ngày sau đó Chỉ thấy thân thể người này bắt đầu bảnh trướng Tiếng nước vỡ vàng lên Lực lượng Đây chính là lực lượng toàn đời Trong quá trình dung hợp Giác tỉnh giả ngông cuồng gửi lớn Đôi mắt màu đen bắt đầu hiện ra hồng quang Quần áo trước người cũng bị xé rách Đột nhiên lâm phản giống như là thuấn gì trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đối phương Giác tỉnh giả đang trong quá trình dung hợp cúi đầu Nhìn ngực của mình Chỉ thấy thần binh lôi kiếp đắng cắm Ở lòng ngực của hắn ta Đầm xuyên quài trái tim của hắn ta Máu thuận theo thân đau chậm rãi chảy xuôi Sợ ông người có thể như vậy Giác tỉnh giả không dám tin mở miệng Huynh đại à, ngươi tụ lực hơi lâu rồi. Lâm Phạm ngần đầu nhìn hắn một chút, rút lối kiếp ra, lại chặt một đường, trực tiếp để lại một vết thương dài nhỏ. Ông chủ tiệm vũ khí và phụ ma sứ cấp nám đứng lên, hoàn toàn ngây ngẩn. Ông chủ dơ tay lên, run run chỉ vào Lâm Phạm lắp bắp nói, ng ng ng người, Ngươi sao có thể không có võ được như vậy? người ta còn đang rung hờ mà. Hắn ta thật sự không hề nghĩ sẽ như vậy buồn cười, nếu như người biết người ta đang dung hợp, hai người có ngơi người vì sao lại không làm hộp pháp cho người ta không phải để lại nhược điểm lớn như vậy cho ta Lâm Phàm trả lời đê nhìn đều đã nhìn, nên biết đều đã biết không cần thiết phải xem tiếp nữa nếu đã để lộ ra nhược điểm to như vậy rồi, thế thì không thể trách hắn, nắm bắt đừng nhược điểm mà trực tiếp ra tay, giết đi được ông chủ tiệm vũ khí nghe Lâm Phàm nói mà á khẩu không trả lời được chứa thể ngơ ngác đứng tại chỗ đần độ nhìn chằm chằm Lâm Phàm Ngay sau đó có một loại sợ hãi từ sâu trong lòng sinh ra. "Ước tha cho ta, tha cho ta được không? Bao nhiêu uy tín thì ngươi cứ nói, ta có rất nhiều uy tinh ta có thể mua mạng của mình." Lâm Phàm nhìn từ trên xuống, đánh giá ông chủ tiệm vũ khí sắc mặt tái nhợt. Cái bộ dáng cao ngạo bất tuần lúc trước của ngươi thì ta rất thích. Ông chủ tiệm vũ khí câm nín, phụ mai sứ câm nằm đột nhiên quỷ xuống trước mặt Lâm Phàm. "Đại ca, Thành thuần binh này để ta phụ mai cho, năng lượng phụ mai của ta rất mạnh." Vào giờ phút này Phụ ma sư cầm nằm cũng nghĩ đến chuyện sống sót Trở thành phụ ma sư cấp nằm không dễ dàng Tuy rằng hắn ta có đúng là Nhờ ông chủ tiệm vũ khí nuôi dưỡng nhìn những năm qua Hắn ta cũng đã kiếm cho đối phương không ít ưu hiết tình Nhưng tình hình bây giờ Ai còn nghĩ đến người khác nữa Nhất định là bản thân mình còn sống mới quan trọng nhất Đúng đúng đúng, đúng. Hắn biết là phụ ma Ông chủ tiệm vũ khí cũng điên quảng gật đầu Lâm phạm không để ý đến, đến Ông chủ tiệm vũ khí Mà nhìn về phía phụ ma sư cấp nằm Nói năng lực phụ ma của ngơi một chút Đợi cả hở Tao có thể phụ ma 5 loại búp Theo thứ tự là sắc bén, bền lâu, bắn phong mang Tăng phúc phản chấn Còn quan trọng nhất chính là sau khi ta trở thành Giác tỉnh già cấp 5 lính ngộ ra một loại búp Chính là hồi phục Phụ ma sư cấp nằm vội vàng nói Hồi phục chính là trong giao đấu đánh giết Có thể hồi phục thể lực biên độ nhỏ Từ đó đạt đến tình trạng càng đánh càng hăng Biên độ nhỏ là bao nhiêu Lâm Phạm có chút hứng thú Đối với loại búp thứ năm này So với bể mỉ lúc trước là hai phần Đến, phụ mà đi Lâm Phạm ném lôi kiếp cho đối phương Phụ mà xứ cấp nằm không chút do dự Hai tay bao trùm lôi kiếp Bắt đầu phụ mà dao động xuất hiện Có từng vòng từng vòng quang văn từ lòng bàn tay của hắn tả Khuếch tán, dung nhập vào bên trong thân đảo Lúc này Lâm Phạm quan sát phụ mà Phát hiện ra màu sắc của vòng sáng Không giống Cái thứ nhất Và cái thứ hai là màu trắng Cái thứ ba và cái thứ tư là màu lam Cái thứ năm là màu đen Chắc hẳn là búp phụ ma cũng có phân cấp bậc trực kỳ hắn cho là Phụ ma là tăng cầm búp Mỗi khi tăng thêm một giai đoạn Sẽ xuất hiện một loại búp mới Bây giờ xem ra khả năng này không phải rồi Cái vòng sáng số năm này Có phải là phụ hồi không Lâm Phạm hỏi Đúng, đúng thế Màu sắc của vòng sáng khác nhau có phải đại biểu cho Cấp bậc búp phụ ma cũng khác nhau Đúng vậy à Quả nhiên đúng như những gì mình nghĩ Mỗi một vị gia tình giả Phụ Ma đều có búp giống nhau sao Gặp được nghi vấn thì phải hỏi Hỏi nhiều Sẽ trở thành chuyên gia trong tận thế Không, không phải Ờ Phụ Ma sử cầm nằm Đưa lối kiếp lại cho Lâm Phàm Tại gọi tao Phụ Ma rồi Ngươi kiểm tra đi Lâm Phạm nhận lấy lôi kiếp Ngón tay búng một cái Cảm giác rất nhẹ lôi kiếp sau khi được Phụ Ma tăng cường Nhưng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Người nói hai người các người có phải rất tiện tay hay không? Đưa huyết tình cho các người phụ ma, các người lại tham lam lôi kiếp của ta. Xem đi, bây giờ xảy ra tình huống thế này, có thể trách đại. Chỉ có thể trách ta quá mạnh, các người không thể thành công sao? Lâm Phạm bất đặc dị nói. Đúng, đúng, đúng, đại ca nói rất đúng. Chúng ta rất là đê tiện. Vì sống sót, không quan tâm Lâm Phạm nói gì. Phụ ma sư cấp 5, vĩnh viễn đều tán thành. Tuyệt đối không có một ý phản bác nào. Phương Trường chính là người nói cái gì thì chính là cái đó. Nếu như ta phản bác một câu, vậy thì ta đáng chết. Ông chủ à, ta hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi có thể thành thật trả lời hay không?" Lâm Phàm hỏi. Ông chủ điên gật đầu. "Cô ta, có, có như định có thể thành thật trả lời." Nếu như ông cho hắn ta cơ hội lựa chọn một lần nữa, nhất định sẽ lựa chọn tỉnh ra càng mạnh hơn đến đây. Thậm chí còn vượt cấp báo cáo cho cao tầng Của khu tập trung thủ đô Cho dù công lao sau cùng cũng rất nhỏ Hắn ta cũng sẽ làm như vậy Thuề hai vị cường giả cấp 6 Vốn cho rằng đối phó với gia hỏa Ngoại lai này dư già rồi Ai có thể ngờ đến lại lật thuyền trong mương Hối hận không cần kịp nữa rồi Ba đại gia tộc Của khu tập trung thủ đô giúp cuộc là ba nhà nào Lâm Phạm hỏi Trần ra mặc ra và vương ra Ba nhà này nhà nào mạnh nhất Đều rất mạnh Ba nhà này đều vô cùng lợi hại Ta cũng không biết nhà nào mạnh hơn Nghe nói khu tập trung thủ đô các người có cách hống chế năng lượng bên trong huyết tinh Để tăng tinh thần Có chuyện này hay không Hả Ông chủ thiệp vũ khí ngẳng đầu Ta không biết, ta thực sự là không biết Nhưng ta nghe lời đồn là như vậy Nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi Ta cũng không biết là có thật hay không Đây đều là bí mật Một ông chủ bình thường như ta làm sao có thể biết được rõ ràng chứ Ờ Mà ngay lúc này Một cảm giác bị khóa chặt ấp đến Lâm Phàm cảm nhận được loại cảm giác này Trong nháy mắt lui lại Mà ngay khi hắn ta lui lại Một tiếng ấm vang kinh người vang nền Ánh nửa lồ tung Chỉ trong nháy mắt bao trùm Ông chủ tiệm vũ khí Và phụ mà sứ cấp 5 kia Đây không phải do đạn tạo thành Mà là gặp được một vị giác tỉnh giả năng lượng Giả hỏa này Lâm Phạm nhìn thi thể năng lượng bắn nổ Vội vàng xoay người chạy vào trong xe, đạp mạnh chân gà trực tiếp chạy trốn, không cần nghĩ gì nữa đối phương là ai muốn giết ai mặc kệ đối phương muốn giết ai trực tiếp ra tay cũng đủ để nói rõ đối phương không phải đến để cứu người mà là để diệt khẩu lối kiếp đã trà vào bò đào trừ ông chủ tiệm vũ khí và phụ ma sư cấp 5 không ai biết cả hống hổ ngay cả bọn hắn, đối phương cũng giết nói rõ không phải cùng một bọn nguyên nhân là gì lầm phẩm quay đầu nhìn lại Người thần bế kia toàn thân tản ra ánh sáng năng lượng Loài mắt như vậy Đuổi theo không bỏ Rõ ràng muốn xử lý luôn cả hắn Chỉ là hắn suy đi nghĩ lại Đều không nghĩ rõ được Vì sao đối phương lại muốn giết hắn Hắn ở trong khu tập trung thủ đô Cũng không gặp được nhiều người Chuyện gì nhất chính là đến học viện Để kiểm tra hồ sơ Chẳng hẳn mình đã tra hồ sơ của Vương Vũ Bên trong có một ít bí mật không để cho ai biết Đến mức muốn xử lý luôn cả mình sao Ngày khi hắn nghĩ đến chuyện này tiếng ẩm vang không ngừng vang lên người thần bí đuổi phía sau liên tục ném quả cầu năng lượng hiệu quả bạo tạc có thể so với đạt đạo hung mãnh vô cùng dị thú rung quanh nghe thấy âm thanh này chạy đến nhìn thấy tình cảnh ngay trước mặt quả quyết cụp đuôi bỏ chạy tốc độ xe cuối cùng cũng hơi chậm phịch một tiếng một quả cầu năng lượng nổ tung trực tiếp hất con xe lật nghiêng ở trong không trùng lầm phảm ở trong xe đá văng cửa xe nhảy ra ngoài Vững vàng rừng trên mặt đất Quay đầu nhìn xem con xe đã báo hỏng Phương tiện giao thông của ta Đúng là sợ cái gì Thì gặp cái đó mà Không có phương tiện giao thông Thì cần phải dựa vào hai chân Có thể chạy chết không Ngươi làm cái quái gì vậy Ta trêu ngươi ta tròn giận ngươi à Sao ngươi lại phá xe của ta như vậy Đầu óc ngươi có hố cũng vậy Lầm vàng thức giận mắng Ở bên ngoài gặp được loại chó dại này Đúng là không còn cách nào cả Làm việc không cần đến lý do Người thần bí được ánh sáng năng lượng bao trùm Từ trên trời hạ xuống Ánh sáng trên người tiêu tán Chỉ còn lạnh đôi cánh năng lượng vẫn còn Người thần bí Ước chừng khoảng 30 tuổi Về mặt lạnh lùng Hải mắt không có chút tình cảm nào Lạnh lẽo thông thấu Trong mắt tự như là hầm băng Mặc cho ai nhìn người kia Trong đầu chỉ có một ý nghĩ Gia hoảng này rất hung tàn Không dễ trêu vào Nam tử mặt không biểu tình Không nói gì Hai tay đập xuống mặt đất Hai nổ năng lượng ngưng tụ thành lòng bàn tay Mặt đất nhập nhô Tự như có hai con địa long đang bò trong lòng đất Bù một tiếng Hai cổ sáng năng lượng đột ngột Từ trong lòng đất phóng giả Nảy sinh vụ nổ kịch liệt Cả vùng đất đều chấn động Lâm Phạm nhảy lên cao Chào mày Đối phương không nói một lời Trực tiếp ra tay Hành vi này đã chọc giận hắn Mà khả năng khống chế năng lực của đối phương Cũng nằm ngoài tưởng tượng của hắn So với giác tỉnh giả Năng lượng lúc trước gặp được Còn đáng sợ hơn Cường hãn hơn Khi không chế lăng lực đạt đến tình trạng cực mạnh Nàm từ này nhìn lâm phạm đã nhảy vọt Nên không trùng Cánh năng lượng ở phía sau mở ra Chỉ thấy trên cánh năng lượng kia xuất hiện từng gái nhọn Gái nhọn năng lượng nhít lít nhà lít nhít Phá không mà tới Người biết thì ta cũng biết Lâm phạm thì triển năng lượng Lượng ngưng tụ thành gai nhọn bằng lửa Phóng giả Chỉ trong nhảy mắt đã va chạm với gai nhọn năng lượng Chồng chốc lát khu vực gần giữa hai người hai loại lực lượng nổ tụng ủy thế cực mạnh só dùng k hình thành nên không ngừng khoách tán làn giả 4 phương 8 hướng sau khi lâm Phạm hạ xuống đất hãy Trần bộc phát ra lực lượng hóa thành một tia sáng lao ở phía đối phương Hà Nam hiểu nhất là cận chiến vật lộn muốn dùng thời gian ngắn nhất đểkh không chế đối phương lại nói chuyện thật tốt một chút giúp cuộc đối phương do ai phải tới mời ngón tay lâm phảnm bùngng lên lửa Tia lửa hóa thành từng sợi tớ, chia ra trái phải, theo đường cong tràn ra ngoài. Hắn năng tạo thành một lồng giác bằng lừa muốn giam đối phương lại. Nam tử vùng tay lên, năng lượng trong lòng bàn tay sôi trào, không ngừng khoách trường. Sật nhảnh đã tạo thành một bức tưởng năng lượng. Bức tưởng cao đến mấy chục mét, dài cũng mấy mít chục mét, nhanh chóng đánh về phía Lâm Phàm Bức tưởng năng lượng này ẩn chứa, lực lượng hủy diệt đáng sợ như vậy, khiến Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Khả năng không chế năng lực của gia hòa này rất mạnh. Lâm Phạm xác định đối phương chính là trong khu tập trung thủ đô đi ra. Hơn nữa nhất định đã được khu tập trung thủ đô bồi dưỡng. Thậm chí càng khiến hắn cảm thấy đây có khả năng chính là người sử dụng huyết tình để tăng tinh thần mà, mà khu tập trung thủ đô đã nghiên cứu. Dù sao thì kẻ trước mắt này không chế năng lực quá là tinh diệu. Trường 250 Thích nghe bát quái Đối mặt với bức tường năng lượng Đang nhanh chóng lao đến Hẳn vẫn rất bình thĩnh Một quả cầu lửa phóng to lên Từ một ngọn lửa nhỏ bắt đầu dần dần mở rộng Càng lúc càng lớn Cuối cùng hóa thành một quả cầu lửa Có đường kính 3 mét tình thần khẽ động Quả cầu lửa càng quét lao giả va trạng với bức tường năng lượng Tiếng nổ mạnh vàng lên Một đám mây hình nấm cỡ nhỏ bay lên Nổ lớn sinh ra gió lốc điên cuồng Đánh thẳng vào bọn hắn Lâm phẳng nhờ vào đó mà tăng thêm tốc độ rút lối kiếp ra bung lên tiến tới, một thanh đao lửa hóa thành nửa vầng trăng máu rà. Uy thế từ một đao này khiến lông mày của Nam Tử hơi giật giật, giơ cạo tay lên, nhanh chóng chém xuống, một luồng đao năng lượng cũng xuất hiện. Lục và chàng, đao mang năng lượng bị phản nạn, mang lửa vẫn tiếp tục lao đến. Nam Tử nhanh chóng tránh né, rõ ràng không nghĩ đến một đao của đối phương lại đáng sợ như vậy. Tiếng nổ mạnh vang lên, vào lúc này Lâm Phạm xuất hiện trước mặt nam tử Ánh mắt mạnh mẽ lạnh lùng Một đao bổ về phía đối phương Trước mặt nam tử xuất hiện Vách chắn năng lượng Giặc một tiếng Vách chắn năng lượng tàn vỡ Không thể nào ngăn cản được phong mang của lôi kiếp Nam tử nghiêng ngửi tránh đi Lôi kiếp chém vào khoảng không Nhưng khiến nam tử không thể tin nổi chính hả Rõ ràng đã tránh đi Nhưng trên người hắn ta đã xuất hiện mấy vết thương Máu tươi đang không cầm được chảy ra Lâm Phạm phát hiện tình huống này Trong lòng mừng thầm Đây là búp bắn phòng màng Sau khi phụ ma rào Không thể không nói Vị phụ ma sư cấp năm vừa rồi Có chút vốn liếng Nhưng đáng tiếc đã chết rồi Hẳn áp sát đối phương Nắm tay đánh vào eo của đối phương Trong khoảng cách gần như vậy Nam tử cảm nhận được sâu sắc uy thế khủng bố Của một quyền này Cũng vung quyền đối kháng Lục vài trạm Nam tử lui nhanh Dựa vào luồng lực lượng này Mà lui về phía xã Cảnh năng lượng sau lưng mở rộng Trực tiếp muốn trốn đi thật xa Cứ như vậy mà chạy sao Lầm phàm còn đứng tại chỗ Ngây ngờ nhìn bóng người đã biến mất ở phương xa Hắn còn muốn tiếp tục chiến đấu mà Không ngờ đối phương lại bỏ chạy Còn dựa vào một lực lượng từ một quyền kia của hắn Kéo dài khoảng cách Sau đó quay người lập tức bay đi Hoàn toàn không có một chút do dự nào Còn mẹ đâu Lầm phàm hít xong một hơi Bình ổn tâm tình hậm hực của mình Đúng là đồ đáng chết Nói chạy thì chạy ngay cả một chút dũng khi chiến đấu cũng không có Mặt nhìn chiếc xe đã hỏng Quay đầu đi về phía Xe bọn người phụ ma sư đã dừng lại Nhìn thấy chiếc xe còn hoàn hảo ở đó Không khỏi thờ phạm một hơi à, mày quá còn tốt May mắn lúc trước thông minh Không làm hư xe của đối phương Nếu không thì thật là tồi tệ Không có xe phải đi bộ Muốn từ khu tập trung thủ đô này Quay về khu tập trung miếu hoàn Chỉ sợ là thật sự chạy đến chết Lái xe đi vào trong Thành thị thủ đô Lúc này, ở đằng xa Nam tử xe tay ao Phát hiện ra toàn bộ cánh tay đa vỡ Khá nhiều vết thương Vừa rồi đối phó với một quyền kia suy chút nữa đã đánh gãy cánh tay của hắn Dạ hồi nãy giúp cô tới đâu tới Nhiệm vụ của hắn là giết chết đối phương Ai có thể ngờ đến kết quả lại như vậy bị đối phương đánh trọng thường Lăng lực hệ hòa Vũ khí trong tay là thần binh dung nhập mảnh vỡ Có dù nhập mảnh vỡ hay không, hắn nhìn một chút là có thể nhìn ra. Mặt nam tử lạnh dần, hắn không cho phép mình thất bại. Thất bại đối với hắn mà nói, chính là một loại sỉ nhục. Chỉ là không còn cách nào khác. Khi quay về cũng phải báo cáo rõ ràng tình hình. Bên trong thành thị của thủ đô, hoàn cảnh vô cùng hoang phế. Rất nhiều kiến trúc, cỡ lớn sụp đổ, nghiêng ngải trên mặt đường. Phong tỏa hết đường đi Không thể nào lái xe Chứ có thể đi bộ Dừng xe tại một nơi tương đối an toàn Xuyên qua đồng kiến trúc Không ngừng tiến sâu vào bên trong Từng tiếng dị thú gạo thét vang lên Trên đường phố Hoang Phu có dị thú đi lại Số lượng rất nhiều Tạo thành một đợt dị thú chiều không nhỏ Lâm Phạm dẫm chân lên một vách bậc của sân thượng Nhìn xuống dưới Không nhìn thấy dị thú mục tiêu Nhảy vọt lên Đáp xuống kiến trúc đằng xa Tiếp tục tìm kiếm dị thú cấp nằm Thành thị gần khu tập trung thủ đô Số lượng dị thú rất nhiều Số lượng dị thú cấp bậc cao là càng không ít Nếu không sao có thể hỗ trợ cho nhiều người sống sót Tăng cường sức lực sức mạnh đến như vậy Rất nhanh Mục tiêu xuất hiện Một con, hai con Trên đường phố xuất hiện hai con dị thú cấp nằm Hình thể không tính là quá khổng lồ Nhưng cũng cao khoảng 6-7 m Bọn chúng thành thơi đi rào Chẳng hề phát giác được mình đã bị thợ săn Nhìn chằm chằm Thầm chỉ sinh mệnh bọn chúng Đang đếm ngược từng con số cuối cùng Nầm vàng nhảy lên Lào xuống phía dưới Tay nắm trọng kích Dị thú đang đi dạo cảm nhận được công kích Ngởng đầu lên nhìn Lập tực toát mồ hồi lạnh Phỉnh một tiếng Một quyền đánh vào đầu Mặt đất nứt ra Lõm xuống Nẹ xuống mặt đất Điểm tiến hóa cộng 1 một. một con dị thú cầm nằm khác Nhận ra đông tính Trong ánh mắt hung ác hiện lên vẻ Kinh ngạc Còn chờ kịp cho nó phản ứng lại Đào màng màu đen chợt ghé lên Thân hình khổng lồ chưa làm hai bên Màu bán ra tung tuệ Điểm tiến hóa cộng 1 Thêm điểm, thêm điểm Lấy huyết tinh ra, mắt nhìn xung quanh Cũng không động đến các dị thú khác Hắn mỉm cười thì còn tơ mới, các người nhà lúc còn nóng dùng đi Nói xong đột ngôi từ dưới mắt đất nhảy lên Biến mất trước mắt đông đảo dị thú Các dị thú xung quanh nhìn nhau Chỉ ngắn ngủi như vậy vài giây, từng con hung ác lao đến, ngậm cắn thịt ngon tươi mới. Trong thế giới loài người, mạnh được yếu thua, trong thế giới dị thú cũng là như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống. Từ sau khi giết được hai con dị thú cấp 5 kia, sau đó gặp được thêm năm con dị thú cấp 5 nữa, thu hoạch không tệ, chỉ có thể nói sau khi rời khỏi tỉnh dưỡng lão rồi, ở bên ngoài thật là dễ dàng, gặp được đám dị thú khiến mình hài lòng. Trong căn phòng hoang phế Đốt lên một đống lửa Một miếng thị sĩ thú đặt trên đống lửa Mùi vị lan tràng Người mùi đã biết là rất ngon Lâm Phạm ngồi trống hồn trước đống lửa Nhìn đống lửa đỏ hồng Có chút trầm tĩnh Một khi con người yên tĩnh lại Sẽ nghĩ đến rất nhiều chuyện Ví dụ như cảm ngộ cuộc sống Đã tham quan khu tập trung thủ đô Có vẻ như đang chọc phải mối ít phiền phức Nhưng chuyện này đối với Lâm Phạm mà nói Hoàn toàn không là gì cả Chỉ là một số người định sẵn là phải gặp phải mà thôi. Thịt ngon, chỉ sợ sẽ xuất hiện tình huống như lúc trước. Tụ luyện đến mê mẩn, quên mất thịt nướng. Cho nên nhất định phải chú ý cả quá trình. Cầm thịt, gặp ăn hết, hương vị thật sự không thể Từng tiêu năng lượng ẩn chứa ở trong thịt. Sau khi nuốt vào trong bụng, năng lượng khuếch tán ra. Tiếng gạo thét của di thú bên ngoài nối liền không dứt. Cái này khiến đêm khuya tối tăm thêm mấy phần khủng bố. Sau khi ăn thịt xong Lâm Phạm ngồi xếp bằng Tu luyện minh tưởng pháp Sau khi độ thuần thục tăng lên Chỗ tốt minh tưởng pháp mang lại càng rõ ràng hơn Đối với tinh thần não hải Cũng đã có sự khống chế bước đầu Nội thị lúc trước còn chưa thể nào rõ ràng Bây giờ hình ảnh cũng nhìn thấy Đã rõ ràng hơn trước rất nhiều Đây chính là tiến bộ Chính là tiến triển Quá trình tu luyện buồn tẻ vô vi Nhưng vì mạnh lên nhất định phải kiên trì Một đêm Không có chuyện gì xảy ra Sáng sớm Trời tờ mở sáng Một tiếng ẩm vàng Bên ngoài đang văng lên tiếng ẩm ẩm kịch liệt Lâm Phạm đột nhiên mở mắt ra Đứng dậy bước đến bàn cổng Nhìn xuống phía dưới Chẳng biết từ lúc nào Có một đám người xuất hiện Đang cùng chém giết một con dị thú Con dị thú này cứng rắn như đá Thân thể là từng khối từng khối vỏ cứng như là đá Đảo kiếm kho chém Khi chạm vào bắn ra tia lửa Dị thú thức tỉnh cấp nắm Liệt mặt thấy đường vần trước ngực dị thú Mặt đất không ngừng nứt ra Sau đó có gai đá nhô lên Trong lúc nhất thời Khiến đám người sống sót đắng rằng giết dị thú này Không biết phải làm thế nào cho phải Đừng thấy lâm phẳng giết dị thú cấp nằm như giết gà Dị thú đạt đến cấp bậc này Còn là dị thú thức tỉnh Thực lực rất khủng bố Đối với liệp sát giả và giác tình giả khác Mà nói Cần bỏ ra sức lực rất lớn Mới có thể giết được Bọn hắn là người sống sót từ khu tập trung thủ đô ra ngoài sao Lâm Phạm suy nghĩ Khu tập trung duy nhất xung quanh đây Chính là khu tập trung thủ đô Chắc hẳn là vậy Cẩn thận đếm số lượng của đám người sống sót này Có tất cả 6 người Một giác tỉnh giả, 5 liệp sát giả Thực lực đều không yếu Ít nhất đều khoảng cấp 4, cấp 5 Bọn hắn cũng không lai like xe Mà chắc dừng ở chỗ nào đó Cách tiến vào đây cũng giống như là Lâm Phàm chính là dùng kiến trúc hoang phế xung quanh làm vật trung gian xuyên thẳng qua nhảy ra, cách dùng này rất tốt, có thể tránh né dị thú truy sát rất hữu hiệu. Cho dù thật sự bị đuổi giết, bọn hắn cũng có thể nhanh chóng chạy đi. Không thể không nói, những kiến trúc hoang phế này vào thời kỳ hòa bình có thể giúp mọi người che gió che mưa. Bây giờ sau tận thế, vẫn có thể cống hiến cho con người. Lúc này, giác tỉnh giả trong nhóm 6 người sống sót kia thúc dục Nhất định phải nhanh chóng giết chết nó, nếu không đợi đến khi đồng tính ở nơi này thu hút các di khu cấp bậc cao khác đến, thì gặp phải phiến phức. Đã biết thế, nhưng năng lực của con di súc sinh này, thật con mẹ nó khó giải quyết. Đúng vậy, điều khiển đó, có thể công kích, có thể thủ, thật là quá khó khăn. Bẹ nó, nếu như có một món thần minh ở chỗ này thì tốt biết bao. Ở khu tập trung thủ đô, tồn đại của thần binh cũng không phải bí mật. Thần binh chuyên khắc chế dị thú ra giày thì thôn này. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt dị thú Trong ánh mắt khó hiểu Và khiếp sợ của bọn hắn Phụt một tiếng, dị thú trước mắt đã bị chém đầu Sau đó chỉ thấy bóng người này Nhảy lên, nhanh chóng rời đi Đến cũng vội vàng Đi cũng vội vàng, nhanh như là điện Chỉ trong trông mắt Bóng người đã biến mất vô tung vô ảnh Tình, tình hình gì vậy? Không, không biết có phải chuột đen lớn hay không? Cái này Bọn hắn hoàng màng Mắt nhìn dị thú đã bị chém chết Dị thú mà bọn hắn khó có thể giải quyết được Đã bị người ta giết chết Nhưng bọn hắn nghĩ mãi không giả Vì sao đối phương lại muốn giết chết dị thú của bọn hắn Nếu như để cướp đoạt huyết tinh Thì có thể hiểu được Nhưng bây giờ huyết tinh vẫn còn Cái này Có phải hắn đang nhìn trộm chúng ta Thấy chúng ta giết chậm quá Cho nên ra săn giết giúp chúng ta Thuận tiện chế giữa chúng ta một chút à ừ, có khả năng vậy Giặc tỉnh giả nói Đừng có nói nhạc nhanh chóng vận chuyển xác dị thú đi À, người nhanh chóng phản ứng lại Vội vàng vận chuyển xác dị thú rời khỏi nơi đây Từ cái này có thể nhìn ra được Giữa người và người đúng là khác biệt Nếu như Lâm Phạm sáng giết dị thú cấp 5 Nhiều nhất là lấy đi huyết tình xác dị thú để đó không thèm nhìn Đẳng xa ừ, Thật là kích thích Lâm Phạm cười Cấp đọc quan mồm của người ta Không cần gì cả Chỉ muốn điểm tiến hóa Việc này là chuyện hắn thích làm nhất Rất hoạt mỹ Dì chuyển bên trong thành thị hắn phát hiện số người sống sót ở trong thành thị cũng không ít Phần lớn đều là đoàn đội Rất rõ ràng Số lượng đoàn đội ở trong khu tập trung thủ đô cũng không ít Hơn nữa bọn hắn cũng cảm nhận sâu sắc được Áp lực cạnh tranh ở trong khu tập trung Bởi vậy đều muốn ra ngoài Sẵn giết dị thú Từ đó lấy được huyết tình Để tăng thực lực rồi hưởng thụ cuộc sống Với mức tiêu dùng ở khu tập trung thủ đô kia Nói thật Lâm Phạm Hán nghĩ nếu như sống ở đó Chỉ sợ phải thường xuyên ra ngoài săn giết dị thú. Mức tiêu dùng thật sự quá cao. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đã đến 3 giờ chiều. Trong lúc này, hắn gặp được 6 con dị thú cấp 5. Một con dị thú cấp 6. Săn giết thành công, thu hoạch phong phú. Xem ra càng đi vào bên trong, dị thú cấp cao càng nhiều. đẳng cấp 5-23 trên 60. Cảnh giới tu luyện luyện thần 4,1%. Thể chất 193,79%. Nhanh nhẹn 178,31 Tinh thần 175,3 Nhìn bảng số liệu vô cùng hài lòng Nhất là con dị thú cấp 6 kia Đường vất màu vàng ở lồng ngực Huyết tình màu vàng đất Mang đến cho hắn 2 điểm tiến hóa Thể chất sắp đạt đến 200 Chỉ một hạng mục này thôi Giác tỉnh ra cấp 6 viên mãn Nếu biết được thuộc tính này đạt đến mức này Thì nhất định cũng sẽ âm thầm giới lại Người này sau có thể biến thái đến mức này Lâm Phạm có dự định Tù luyện đầy sẽ đi Nhưng nếu như dị thú cấp 6 Tấp nập lao đến Hắn có thể ở lại thêm một khoảng thời gian Tù luyện điểm thiên hóa nhiều một chút Cũng là một chuyện khiến người ta vô cùng vui mừng Ngay khi hắn nhảy xuống mái nhà Nghĩ đến chuyện tiếp tục nhảy lên Một giọng nói cực kỳ hèn mọn vang lên <cười> Không ngờ đến đi Người cuối cùng cũng đã lọt vào tay của chúng ta Đợi lát nữa mấy huynh đại chúng ta cùng nhau sông lên Đảm bảo có thể lấp đầy ngươi Hà, lời này sao nghe có vẻ lạ lạ Cẩn thận nghe lại Hình như có tiếng tức giận của nữ Lâm Phạc nghĩ đến Lập tức hào hứng Hẳn thích nhất là chính nghe bát quái Cũng thích nghe yêu hận tình thù Của người sống sót trong tận thế men theo sân thượng đi xuống nơi phát ra âm thanh Đi tới gần cửa sổ Không có cửa kính che chắn Âm thanh nghe rất rõ ràng Trong phòng Người sống sót nữ bị thương Khóe miệng còn có tia máu Tức giận nhìn bọn giác hỏa trước mắt Các người có can đảm ra tay với ta hay sao Các người đừng quên Ta là người của tam thiếu da mạc ra Đồng phạm nghe lén Yên lặng gật đầu Kế hoạch rất quen thuộc Mạc ra là một trong ba đại gia tộc của khu tập trung thủ đô Mà người sống sót nữ này Lấy uy danh của tam thiếu da ra Rõ ràng là muốn hù dọa bọn hắn <cười> Chúng ta đừng nhận biết Ngươi là người của tam thiếu da mạc ra Ra ngoài để mạo hiểm cướp đoạt mảnh vỡ Tại nơi tập trung Diêm Khánh Chúng ta cũng biết được Đoạn đường này vẫn theo ngươi Chính là muốn nhìn thử một chút Biết kết quả các ngươi thế nào <cười> Rất không tệ, tử thương thảm trọng Vị Nam tử nói chuyện Ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Giáng người lồi lõm của vị nữ tử này Vô cùng hứng thú Nữ tử nghĩ đến sau khi vị trí tập trung Diêm Khánh Lại thấy đối phương đã sớm chuẩn bị Xong mà lập tức lạnh lẽo Là các người nói cho bạn hắn Nam tử cười nói Không sai, chính là chúng ta nói cho bọn hắn Nếu không với thực lực của các ngươi Khi bọn hắn không chuẩn bị gì Thật sự có thể không chút nào hao tổ mà cướp được à Lâm Phạm ở bên ngoài cửa sổ hào hứng Mảnh vỡ Trong tay nữ nhân này có mảnh vỡ Đây là cuộc chiến giữa hai bên Tiếp tục nghe Xem tình hình cụ thể như thế nào Lâm Phàm trong chú nghe bát quái Thỉnh thẳng gật đầu phân tích Cho dù có dị thú trong khu phố ngẩn đầu lên Nhìn thấy trên tường cao mốc kẻ nhân loại Đang treo lủng lẳng, gạo lên Cũng không hề ảnh hưởng đến ngọn lửa nghe bắt quái Nóng hửng hực của lâm Phàm Người nữ sống sót không tin nói Không có khả năng Chuyện này sao các người có thể biết được Chuyện này thuộc về bí mật Tạm thiếu ra có thể biết được khu tập trung Diên Khánh Có mảnh vỡ Là vì sắp xếp người vào bên trong làm nội ứng Cuối cùng mới biết được Đàm thực không nói gì Chỉ nhìn về phía một đồng bạn khác Chỉ thấy dung mạo người là đồng bạn này Lập tức thay đổi Trong mắt người sống sót nữ kìa Nữ tử trừng mắt Dùng mạng đối phương thế mặt biến thành một vị đội viên Bên nàng đã mất tích trước khi hành động <cười> Rất quen nhỉ Thật ra vị đội viên rất quen thuộc với các người chứng là ta Mà hắn thì đã sớm chết rồi Vì nam tử này là giác tình giả Có năng lực mô phỏng Có thể biến thành bất cứ người nào Đừng nói là mặt Ngay cả hình thẻ cũng có thể biến hóa Giống nhau như đúc Có loại năng lực này Hắn ta lăn lộn ở trong tận thế Như là cá gập nước Trước kia khi còn chưa đến khu tập trung thủ đô Hắn tài lăn lộn trong các khu tập trung khác Thông thường đều ngụy trang thành Người quản lý của khu tập trung đó Khi người quản lý chính thức không có mặt ở đó Sẽ ra mặt lấy đi huyết tinh Rồi tăng thực lực của bản thân lên Người, người, các người Nữ tử nói không ra lời Chuyện 4 năm trước Người lại ghi hận đến bây giờ Thậm chí không tiếc lắc tội với mặt ra Người đúng là dũng cảm thật em mẹ ạ Nám tử nội dẫn gầm lên Mẹ nó, ông đây lúc trước chỉ nhìn nhiều hơn một chút thôi Mẹ nó, các ngươi lập tức cắt một quả trứng của ông Hôm nay cho dù như thế nào Ông cũng phải làm chết ngươi Làm chết ngươi luôn Sẵn mặt nữ tử trắng bạch Nàng biết mình xong đời rồi Bản thân nàng muốn chạy Nhưng nhất định không thể nào chạy thoát Đàm giao hòa này chính là đồ điên Hơn nữa thực lực của bọn họ Nàng cũng không thể đối phó được Đảng thức tỉnh năng lực phụ trợ Về phương diện chiến đấu không có tác dụng quá lớn Cả người dưới ta Tạm thiếu gia mặc ra nhất định sẽ điều tra đến chỗ các ngươi Ha! Mẹ nó thả rắm à? Ngươi còn tưởng bây giờ là thời đại hòa bình à? Khắp nơi đều là camera sao? Ngoài cửa sổ Lâm Phàm gật đầu Ừ, chính xác có nên báo thù Chỉ nhìn nhiều một chút là đã bị cắt chứng Đổi lại thành thái cũng không thể chịu được Mà giác hỏa này sắp đặt một năm Chính là vì báo mối thủ cắt trứng Nói rõ người này có chút năng lực Đúng sai như thế nào Đối với Lâm Phàm không quan trọng Dù sao hai bên đều là hạng người hung ác Trong tận thế Ngay khi Lâm Phạm đang nghe lén Năm tử trong phòng nghe thấy tiếng dị thú gào thét Ẩm hĩ trong khu phố Đi ra một chút tình hình bên dưới thế nào Sao cứ ồn ào mai vậy Ờ được Đồng bạn đi đến trước cửa sổ nhìn xuống bên dưới Một lực lớn dị thú ngẩn đầu lên gầm thét Cái này khiến hắn ta rất khó hiểu Thuận theo phương hứng của các dị thú Đang nhìn, ngẳng đầu lên nhìn Lập tức, ánh mắt hắn ta nhìn thấy Ánh mắt Lâm Phạm đụng vào nhau Lâm Phạm bám một tay vào vách tường Rông một tay lên, nở nụ cười Vẫy tay Ơ, xin chào Ơ, có người bên ngoài, có người bên ngoài Đám tử kinh ngạc hồ lên, liên tục lui lại Chỉ ra ngoài cửa sổ Rõ ràng bị dọa sợ Nào có chuyện giữa ban ngày Lại có người bám ở bên ngoài tường Thật là giống quỷ Thậm chí còn vẫy tay nói xin chào Còn mẹ nó Đây là chuyện mà người có thể làm à Lâm Phạm thấy mình đã bị bại lộ Thoải mái nhảy cửa sổ vào trong Nơi này là địa bàn của ta Các người lén lút chạy đến địa bàn của ta làm gì Lâm Phạm đương nhiên sẽ không thừa nhận Mình nghe lén Phương Trâm chính là đổi khách thành chủ Các người trong địa bàn của ta nói chuyện Ta nghe được nói chuyện bình thường Nam tử thiêu chứng không ngờ Có người khác ở chỗ này Ngấm lại những lời vừa nói Đều đã bị đối phương nghe thấy Không ồn, vô cùng không ồn Đây là tiết đấu xảy ra chuyện rồi Nữ tử đang ngồi dựa vào vách tường Nhìn thấy Lâm Phạm giống như nhìn thấy cứu tình Hấp tấp nói Người đi mau, tổng báo cho Tam Thiếu Giang mặc ra Nói Trần Thiết cướp đoàn bành vỡ Lâm Phạm không đồng đậy Hở hứng nhìn Nữ tử quát lớn Trần Thiết, bây giờ các người chạy Tam Thiếu Giang mặc ra có thể sẽ không đuổi tận giết tuyệt Nhưng các người giết ta, cướp đồ Chân trời góc biển cũng không có chỗ các trốn đâu Nói rất rõ ràng Trong lời này có ý là Thả nàng ra, để đồ lại Tam thiếu gia lấy được đồ Có thể sẽ không làm quá ác Cho bọn hắn một xó xỉnh mà sống Nhưng nếu cướp đồ đi Chỉ có con đường chết Nam tử thiếu chứng không ngờ mọi chuyện Lại phát triển đến mức này Chầm thư, trao đổi ánh mắt với đồng bạn Đột nhiên nổi giận sông lên Chết hắn Nói xong nam tử thiếu chứng buông quyền đánh vào phía lâm Phàm Hắn chết thì có không ai biết đâu Đợt tròn rất đúng, đành chết Lâm Phạm Thì tình huống sẽ giống hệt như vừa rồi Chạy đi Nữ tử quát Tất cả hy vọng đều nằm trên người đối phương Thế nhưng tên ngốc trước mắt này Thế mà lại không nhúc nhích Không phải là bị dọa ngốc rồi chứ Đáng chết, thật là đáng chết Quả là ngu xuân Lâm Phạm vùng tay lên Dễ dàng bắt được nắm đấm của đối phương Quyền kình bộc phát ra Khi chạm đến lòng bàn tay của hắn Không còn xót lại một chút gì Hả? Vẻ mặt nam tử thiếu trứng kinh ngạc Nay số đó đau đớn kêu lên của ta, Tay của ta tay <cười> Chỉ thấy cổ tay lâm phạm vạn một cái Khốc nối cánh tay của nam tử thiếu trứng Lập tức gãy ra Xương trắng ôm um tủng đâm xuyên qua máu thịt Độ ra bên ngoài Chỉ khẽ động đậy nhẹ nhàng Vậy mà có thể vạn gãy xương cánh tay hắn tả Cái này khiến nam tử thiếu trứng cảm nhận được Sợ hãi sâu sắc Còn trước khi phản ứng lại Lâm phạm đã vung quyền đánh trúng bụng hắn bịch một tiếng, bay lên vách tường lóm xuống, xuất hiện vết dạn trực tiếp bị đánh dính vào trong vách tường từ trì nằm tử thiêu chứng vô lực giữ xuống, máu tươi phủ đầy khuôn mặt ý thức tiêu tán trực tiếp bị một đấm, chết tươi nhưng người khác trong phòng cũng vô cùng kinh hãi anh cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy ảnh mắt lâm phạm đột nhiên trở nên hùng ác chỉnh nghe từ âm thanh giống như dòng gầm vang lên, mấy đạo hát mang chợt lẻ Mấy người trong phòng trừng mắt Dường như cảm nhận được gì đó Không tự chủ dơ tay lên sờ cổ của mình Trong chốc lát chỉ thấy cổ ướt đấm Xẻ tay ra Ngón tay đã đỏ thẫm Máu, đây là máu Hẳn biết những người trước mắt này sẽ không bỏ qua cho hắn Mà hắn cũng sẽ không bỏ qua cho đám gia hỏa kia Rời nhà đi ra ngoài Vào nơi nguy hiểm như khu tập trung thủ đô Chỉ cần có suy nghĩ chủ quan Thì sẽ vạn kiếp bất phục Giết chết bọn hắn Là sự lựa chọn sáng suốt Lợi hại, thật là lợi hại Về mặt nữ tử vui mừng Cảm giác xôn xót sau tai nạn Rất thoải mái, ngốc gáp nói Rất tốt, chuyện này ngươi cũng làm không tệ Ta nhất định sẽ giới thiệu ngươi cho Tam Thiếu Gia Mạc Gia Đến lúc đó ngươi sẽ có được chỗ tốt Nàng cảm thấy chắc hẳn Không có người nào không biết Mạc Gia Của khu tập trung thủ đô Nhưng vì đầy người trướng mắt hiểu rõ năng lực của Mạc Gia Thì vẫn mở miệng ràng dài Trường 354 Ta hiểu rồi Biết người khác hiểu lầm, rất khó chịu. Mặc ra khu tập trung thủ đô, một trong ba đại gia tộc, nắm trong tay tài nguyên quan trọng của khu tập trung thủ đô. Nếu như có thể được tam thiếu gia mặc ra quan trọng, chỗ tốt của người có được không thể nào tương tượng được đâu. Nữ tử cố gắng nâng người lên, đứng dậy, nhìn thi thể đám người trên mặt đất, tức giật đạp lên những thi thể này. Thậm chí còn vô cùng táo bạo, mà đạp vỡ đầu của một thi thể trong đó. Lâm Phạm biết nữ tử trước mắt này, là nhân vật hùng ác Ngấm lạnh cũng có thể hiểu được Chỉ nhìn nhiều một chút thôi Đã cắt một quả trứng của người ta Đây có thể là mặt hàng đơn giản sao Đi hộ thống đã về khu tập trung Lúc đó vinh hoa phú quý của ngươi sẽ đến Nữ tử quay người Đang cảm thấy đối phương không nói một lời Rõ ràng vì sắp đến được mặc già Cho nên hưng phấn không nói thành lời mặc ra là tồn tại như thế nào Đó là thế lực to lớn trong tận thế Mà giác tình giả và liệp sát giả Đều muốn chen vào Thần thể nữ tử cứng đỏ, ngửi đầu há mồm, phần bụng nghiêng về phía trước một chút, chừng mắt. Trong ánh mắt hiện ra vẻ không dám tin, chậm rãi cúi đầu. Phần bụng bị một thanh đau đen kịt đâm xuyên. Nàng biết ai ra tay, chỉ là nàng nghĩ mãi không rõ, đối phương vì sao phải làm như vậy. Lâm Phạm rút đau giả, bình tĩnh nói. Xin lỗi, ta không phải đến cứu ngươi. Nữ tử ngồi bệt trên mặt đất, quay đầu lại. Ngươi, ngươi cũng muốn cấp đoạt mảnh vỡ. Cũng muốn đắc tội mạc ra Đào mang lẻ lên Lưỡi đào lôi kiếp sắc bén Cắt qua cổ của nữ tử Không đợi cho nàng có cơ hội nói xong Lời thại nhiều quá Lâm Ê... Phạm phân tích tình hình nấy giờ Kết luận chính là Trong phạm vi khu tập trung thủ đô Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra Cũng không thể đẩy lại người sống Ông chủ tiệm vũ khí truy sát Có thể hiểu được Chính là tham lôi kiếp ở trong tay hắn Đây là ý nghĩ cá nhân Giải quyết người đó là có thể hóa giải được chuyện này Giác tình giả năng lượng truy sát mình sau đó Suốt cuộc do ai phái tới Hắn không biết Nhưng có thể xác định Chính mình trong lúc vô tình Đã làm ra một vài chuyện nhỏ Cho nên bị đẩy mắt đến Nếu như hắn thật sự thả vị nữ tử Thích các chứng này Khó đảm bảo sẽ không có chuyện tồi tệ khác xảy ra Bởi vậy quả quyết nhất chính là Xử lý luôn người gây ra phiền phức Vậy thì phiền phức sẽ không tồn tại Rồi tẩy Lục xoát trên người đối phương Tìm kiếm Rất nhanh tìm được một hộp kim loại dài mảnh Ở trong ngực của đối phương Mở hộp ra rõ ràng là một mảnh vỡ Mảnh vỡ này cỡ chừng bàn tay Nhưng mà độ dày rất mỏng Nhìn độ dày này khoảng chừng 2 tờ giấy Năng lượng ẩn chứa trong mảnh vỡ Cũng chưa bị hấp thù Cật kỹ hộp Nhìn thi thể xung quanh trọng thức một lát Ném thi thể xuống dưới Dị thú là công nhân quét đường Công cụ thanh lý hiện trường thần cấp Cho dù đại sư thu gom thi thể Mà so sánh với dị thú Giữa hai bên có chênh lệch không thể nào vượt qua Sau khi làm xong mọi thứ Yên lặng rời đi Không để lại một chút dấu vết nào Sau đó mục tiêu chính là tìm kiếm dị thú Sẵn giết dị thú Thu hoạch điểm tiên hóa Đây là nguyên nhân thứ hai hành, hành đến khu tập trung thủ đô Khu tập trung thủ đô Tại tường trong Địa bàn của mạc giả, một thanh niên vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi trên ghế xà lồng nghe cấp dưới báo cáo. Người đều đã biến mất, thậm chí ngay cả một chút manh mối cũng không có. Người bên chỗ tập trung diện khánh lấy được mảnh vỡ. Khi biết được chuyện này, hắn ta không hề nghĩ ngợi, lập tức phái người đến cướp đoạt Vì đẩy ngờ chuyện ngoài ý muốn, phái ra đều là cao thủ. Nhưng cho đến bây giờ, ngay cả bóng người cũng không thấy. Cái này khiến hắn ta đứng ngồi không yên. Nghe báo cáo xong, Người đó có khi nào bọn hắn đến được mảnh vỡ Rồi trực tiếp chạy trốn luôn không Mạc Tam Thiếu Gia hỏi Thiếu Gia, chuyện này tuyệt đối không thể nào Bọn hắn không có cam đảm này Điều này cũng đúng Tao vẫn khá tự tin về quyền uy của mình Mạc Tam Thiếu Gia hai lòng nói Đó là đương nhiên Quyền uy của Tam Thiếu Gia ai lại không biết Nếu như bọn hắn vì một mảnh vỡ mà phản bội Tam Thiếu Gia Chỉ có thể nói là đầu óc bọn hắn có hố Không thấy rõ hiện thực Cập sửa báo cáo gật đầu Phụ họa thêm Tạm thiếu giác Tương đối là tự luyến Lại là người rất dĩ diện Thổi phòng lên là xong việc Vậy ngươi nói bọn hắn đi đâu rồi Có thể là nửa đường gặp chuyện gì đó Rồi trễ nải thời gian Đừng nói chuyện này nữa Bây giờ ngươi phải người đi dọc tuyến đường đó xem xét Xem giúp của bọn hắn đang làm cái gì Vâng ạ Chàng vàng tối Hoàng hôn bao phủ đại địa Một mảnh vàng nhạt khiến Thành Thụy Hoang Vu thêm một chút sắc thái. Thủ hoạch bà con dị thú cấp 5, phát hiện số lượng dị thú thức tỉnh có vẻ hơi ít. Chắc hẳn huyết tinh của dị thú thức tỉnh cao hơn, cho dù cường giả đã cao hơn cấp bậc này, nhìn thấy có khả năng cũng sẽ dừng bước, giết trên dị thú thức tỉnh, lấy đi huyết tỉnh. Tỉnh ngoài có thật ở nơi tốt, tài nguyên dị thú vô cùng phong phú. Chính là đối với khu tập trung bên ngoài, trừ khu tập trung thủ đô mà nói thì rất không tốt Năng lực phòng ngữ và số lượng cường giả Của những khu tập trung kia Không thể nào so sánh với khu tập trung thủ đô Có cái nhiều năm trước đã bị dị thú công phá Có cái khổ sở kiên trì Bị dệt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi Trải lại thực lực của khu tập trung thủ đô rất mạnh Số lượng cường giả nhiều Số lượng người sống sót đến đây gia nhập Cũng kinh người Trong tình huống như vậy Khi số lượng người sống sót đạt đến mức độ nhất định Thì có thể xuất hiện cường giả ưu tú Bà đại gia tộc của khuôn tập trung thủ đô Đưa giải chỗ tốt và địa vị tương xứng Ai có thể từ chối cuộc sống an nhàn Lại thoải mái dễ chịu chứ Đương nhiên sẽ vì đó mà bán mạng Cảm giác giống như địa trần Chuyển đến Lâm Phạm phát hiện ra động tĩnh Vội vàng bước ra ban công xem xét tình hình Đột nhiên phát hiện đằng xa Một con sĩ thú to như một tòa nhà Xuất hiện tiến đến Sĩ thú này Lâm Phạm kinh ngạc trọn trọn mắt nhìn Dị thú có thể cao ngang tỏa nhà cao tầng Cũng không ít Nhưng bây giờ con dị thú xuất hiện đằng xa kia Trông giống Hệt ác ma trong thần thoại Ác ma sơn dường Đỉnh đầu là sửng dây uốn lượn Hai mắt tản ra hồng quang đỏ bừng Trên trán khả một loại vật chất giống như bảo thạch Đứng thẳng mà đi Xa xa nhìn lại Có thể cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn Ấp vào mặt Đây là dị thú cấp 8 hay cấp 9 Lâm Phạm chưa bao giờ nhìn thấy dị thú như vậy trong lòng vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn nghĩ nếu hắn chủ động xuất kích giao đầu với con dị thú này, sợ rằng có thể bị đánh đến không phân biệt được đồng tây nam bắc. Ngay khi hắn đang quan sát, đột nhiên có biến, có mấy bóng người từ đằng xa nhanh chóng lao về phía ác ma sơn giường. Có một người sớm lên một loại đồ vật giống như là phi hành khí đuổi theo, cũng có người không ngừng di chuyển trên sân thượng của tòa nhà, đuổi phía dị thú này, không quan tâm cách nào. Chỉ có thể nói đám người này đều là cường giả Trầm thư Nên đi xem hay không Gặp phải loại tình hình này Người bình thường chỉ sợ đã sớm chạy thật xa Nhưng lầm Phàm không phải người bình thường Hắn cảm thấy tình hình này có chút cực kỳ đặc biệt Giật một biết Con dị thú này số cuộc cấp bao nhiêu Nhân loại có thể thắng Loại dị thú này hay sao Cuối cùng hắn vẫn hành động Nhanh chóng tiến về phía đó Không ngừng di chuyển trong đống kiên trúc Hành vi vô cùng kín đáo Chính là sợ bị phát hiện Lời như bị phát hiện thì sao Nhất định sẽ bị xử lý Xem kịch vây kín đáo Kín đáo mới có thể an tâm mà coi Đến gần Còn một khoảng cách Chắc là ai Một dòng nói cảnh giác vang lên Lâm phản vừa đến sân thượng của một tòa nhà Đã nghe thấy tiếng nói này Nhìn lại Hóa ra trên sân thượng của tòa nhà này Sớm đã có người vây xem Quả nhiên quẩn chúng ăn dừa Đâu đâu cũng có À, cháu các ngươi, đừng căng thẳng Ta cũng đến xem trò vui giống như các ngươi Lâm Phạm chủ động chào hỏi Bọn hắn thấy Lâm Phàm chỉ có một người Thật ra cũng không lo lắng gì cả Còn có người thân thiện chỉ vào chỗ trống bên cạnh Ai, vậy ngươi đến chỗ này xem đi Nơi này nhìn thoải mái này Ờ, cảm ơn Lâm Phạm đi tới, thử cảm giác vị trí này xem trò vui Quả thật là rất thông thoáng dễ chịu Hai tay Có thể tựa vào cột sân thượng Vẫn tương đối thoải mái Không có gì, rời nhà ra ngoài Xem kịch phải nhiều người mới thú vị Nói chuyện chính là một nam tử trung niên dáng vẻ khá chất phác Sau lưng đeo búa Rõ ràng cũng là một tay lão luyện trong thận thế Khi không có xung đột về lợi ích Vẫn tương đối thân thiện Đúng, nói quá đúng Lâm Phạm vô cùng tán thành với chuyện này Sau đó đám người Không chớp mắt quan sát con gì thú này không đơn giản Lâm Phạm nói Nam tử trung niên nói Ở đó là đương nhiên Đây chính là một con dị thú thức tỉnh cấp 9 Khu tập trung thủ đô gọi nó là dê sừng đen Người nói có con dị thú nào mà được Khu tập trung chủ động đặt tên Đây là dị thú đơn giản à À thì ra là vậy à Đâm Phạm tìm kiếm tiêu chí đại diện Cho dị thú thức tỉnh cấp 9 Ở trên người dê sừng đen Nhưng khi cẩn thận quan sát trong khoảng cách gần Tại ngực của dê sừng đen Hoàn toàn có thể thấy được thứ khá giống đường vân Màu tím Đường Vân nhìn có vẻ giống như là Hình con nhện Đây không phải là người của khu tập trung thủ đô à Nam tử trung niên thấy Lâm Phạm Có chút hoàng màng Thuận tiện hỏi một câu Ờ mấy từ nơi khác đến nghĩ đến chuyện gia nhập khu tập trung thủ đô Đi ngang qua nơi này đã thấy tình hình như vậy Lâm Phạm biên soạn ra chuyện xưa Cho đến bây giờ Đều không cần nháy mắt Từ trước đến đầu không cần bản nhát À là thế à Tình hình của huynh đệ nhất định là cao thủ Nếu như muốn gia nhập ba đại gia tộc Thì ta có thể đền cử ngươi gia nhập trần ra Vì sao vậy Lâm Phẩm rất tò mò Xem ra tình hình của ba đại gia tộc đều khác nhau Nàm từ trung niên Cười à, Nhiều thì không tiện nói Tin ta thì nghe ta Hoặc là ngươi tự đi hỏi thăm một chút là biết Thầy đối phương không muốn nói thêm gì nữa Hắn cũng không tiếp tục hỏi Mà nhìn vào tình hình hiện trường Đồng thời dững thẳng lỗ tay nghe người xung quanh nói chuyện Những nội dung này Có thể cho hắn cái nhìn đãi khái Xem do lần này làm thật đây Người xuất hiện đều là cường giả trong cơ cấu phán quyết Nhất định là phải như vậy rồi dây rừng đen xuất hiện ở trong phạm vi Khu tập trung thủ đô Cấp bậc đã sớn đạt cấp cao nhất Hoặc là đuổi đi hoặc là giết chết Tôi thấy khả năng giết chết là rất thấp Trước kia dây rừng đen cũng đã từng xuất hiện rồi Nhưng cũng bị đuổi đi mà thôi Nói cũng đúng Các người nói xem dây rừng đen này giúp cuộc ở đâu ra Mới xuất hiện một trong hai năm nay Đuổi đi cũng không bao lâu lại xuất hiện Ngày bọn Hàn hỏi chuyện Lâm Phạm khẽ huyết vào người Nam từ bên cạnh Quyền đại à Cơ cấu phan quyết là cái gì À cơ cấu phan quyết là cơ cấu do ba đại gia tộc thành lập Sau khi tận thấy bộc phát nửa năm Thành viên bên trong không phải là giác tỉnh giả Thì chính là liệp sát giả Thực lực thấp nhất cũng là Cấp 5 thuộc về lực lượng dự trữ mạnh nhất Của khu tập trung Nam tử trung nên giải thích Hết tập 27 Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một xem một subscribe, comment qua ý kiến để kinh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt hẹn gặp lại. Bye bye.